Bạn đang nghe câu chuyện cuộc chiến hôn nhân nguyên tác mỹ cốt chi si tư tác giả cống trà editor nhi qua giọng đọc của Jessica chuyện được phát trên website thế giới audio.com arg chương năm mươi thường cơ thầm mộng Chuyện xảy ra ở Lan Nhược Đạo Quang không đến nửa ngày đã truyền khắp kinh thành. Chủ đề của các văn nhân tài tử là Tạ Lê đã đánh bại Hạc Như Phong như thế nào, khiến Hạc Như Phong phải thua trận rút lui thế nào. Chủ đề của các tiểu thư lại là Cô béo như Tạ Lê suốt cuộc có điểm gì hấp dẫn được thiếu gia hầu phủ Chu Minh Dương, dùng cách gì dụ dỗ được Chu Minh Dương cùng cô ấy lén quyết định chị trung thân. Hôm nay là mình Tú không lên lên nhược đạo quan tham gia náo nhiệt, thấy Tô Trọng Tinh trở về, đương nhiên là muốn hỏi về chuyện đã xảy ra, bèn cười nói: "Không lẽ biểu ca không tiến lên viết chữ nào?" Chữ của Tô Trọng Tinh phiêu dược khoáng đẹp, trước giờ vẫn tương đối tự phụ, nhưng hôm nay nhìn thấy chữ của hạ như phong viết, Ý định thể hiện bản thân liền tắt nhóm. Giờ lại được La Minh Tố hỏi Hắn lắc đầu nói Chữ của Hạ như Phong Khí phách hằng hái Nét chữ và tinh thần đều tuyệt vời Có một phong cách riêng Đừng nói là chữ của anh Cho dù là chữ của cha anh Cũng không thể áp đảo hắn Có điều Ngàn nghĩ và nghĩ Không thể ngờ Tả tiểu thư là giỏi về thư pháp thế có thể đánh bại hạn như phòng. Là Minh Tú nghe Tô Trọng tình kể lại, vừa nghe đến chuyện Tả Lê và Chu Minh Dương tự quyết định chuyện chung thân, không khỏi ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Nếu nói Tả Phi Phi viết đẹp, tất nhiên là có khả năng, nhưng nếu nói Chu Minh Dương cùng cô béo đáy lén quyết định chuyện chung thân, có thể nào cũng không thể tin được. Chu Minh Dương là người thế nào chứ? Sao có thể phải lòng tả phi phi? Chỉ sợ có ẩn khúc gì đó. Là Minh Tú chỉ tập trung băng khoan chuyện tả lê, Tô Trọng Tinh lại vội vã đến thư phòng, Lấy giấy bút viết lại mấy câu thơ của hẹn Như Phong và tả lê. Tự khí lai nghi, thủy trừng vẹn tự, Thanh phòng nhập tọa, Phật độ tan sinh. Vì hồi tưởng đến chữ của hạ như phong và tả lê, tôi trọng tình thử bắt trước phong cách của hai người đó. Nhìn đi nhìn lại, hắn thở dài, tự biết rất rõ, chữ của bản thân không thể so được với chữ của hạ như phong và tả lê. Nhất thời kéo ngăn kéo ra, tiệt tay cuốn tờ giấy bỏ vào. Cất kỹ xong, đột nhiên cả kinh, lại kéo ngăn kéo ra lục kỹ một lượt. Hai bản chữ mẫu tự tay hắn cất vào đã không cánh mà bay. Là ai lấy bản chữ mẫu? Tô Trọng Tinh đang gọi người hầu vào hỏi. đột nhiên nghĩ đến chuyện thư phòng này có mấy người nữa thường ra vào, nhất thời là im lặng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong hai tờ bản chữ mẫu, một tờ là bài thơ hắn mới viết, có bị người khác nhìn thấy cũng không phải chuyện khó ăn khó nói. Tờ còn lại là bài thơ Lâm Mị làm trong một tối ngắm trăng, nảy sinh cảm xúc. Nét chữ tuy thanh tú nhưng không quen biết Lâm Mị thì cũng không thể nhận ra đó là chữ của nàng. Vấn đề ở chỗ, Lâm Mị lại ghi tên dưới bài thơ. Tôi trọng tin chán nản vẹn phần. Ngày đó giải trừ hôn ước với Lâm Mị, ai bảo hắn đêm hôn tâm trạng chạy đến căn phòng nàng từng ở. Tại sao lại tiện tay mở ngăn kéo rồi bỏ bản chữ mẫu trong ngăn kéo vào ống tay áo? Hai tờ bản chữ mẫu mà Tô Trọng Tinh không thấy hiện đang nằm trong tay Hạc Như Phong. Hạc Như Phong giờ la được truyền tại công chúa giàu Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương tìm kiếm đại sư Thư Pháp. Cũng được biết, Tô Trọng Tinh và Mạc phong Bách Từng đến trạng Nguyên Phủ gặp Liễu Vĩnh, gửi cho Liễu Vĩnh giấy tờ gì đó, liền lệnh cho thị vệ ngầm lấy cách bản chữ mẫu của bọn hắn về cho Hạc Như Phong. Ám vệ lẻn vào trạng Nguyên Phủ, không tìm thấy bút tích gì, biết là Liễu Vĩnh đề phòng, nghĩ đến chuyện mạc song bách sống nhờ ở Tô Phủ, liền đột nhập Tô Phủ, tiệt tay mang về cả hai bản chữ mẫu trong ngàn kéo của Tô Trọc Tinh. Hạ Như Phong muốn mượn chuyện của Liễu Vĩnh và Lâm Mị khiến Tể tướng và hầu gia càng thêm bất hòa, vì rẽ nội bộ để hắn tìm đường đục nước béo cò. Kiếm được bút tích của Liễu Vĩnh và Lâm Mị, hắn liền bắt chước viết hai lá thư, chờ đến khi tình huống gây cấn, hắn mới xuất hiện. Nghe được tin Liễu Vĩnh và Lâm Mị đã vào vẫy, Hạ Như Phong thả hai bảng chữ mẫu vào lò hương, thấy bảng chữ mẫu hóa ra cho Hắn mới quay xe nói với thuộc hạ Hậu phủ không thấy lâm mị Chắc chắn sẽ cho người đi tìm Người cũng không cần lộ diện Tránh việc hậu phủ nghi ngờ chúng ta Có người vào báo Thuộc hạ xa vẻ như người của tể tướng phủ Cho hai tên du cô một túi bạc Căng dặn bọn chúng những chuyện cần làm Hẹn là sau khi xong việc Thì giao nốt một nửa tiền công còn lại ở một địa điểm khác Nhận đủ tiền thì lập tức đi khỏi kinh thành Không được quay lại Cho dù hai tên du côn đã bị bắt Cũng không liên lụy đến chúng ta Hạ Như Phong gật đầu nói Liễu Vĩnh chỉ là một thư sinh trói gà không chặt Gặp cơn hỏa hoạn Thì tâm trí đâu mà lo cho Lâm Mỹ Chỉ cần để Lâm Mỹ chứng kiến hắn vứt bỏ nàng Tự nhiên sẽ rạc nứt quan hệ Người vừa bẩm cười nói đúng lúc đó vương gia tìm đến trước mặt vào người cứu được lâm mỹ. trời bắt đầu tối có người vào thắp đèn. cùng lúc đó trong một ngôi miếu hoang đổ nét ở ngoài ô một người đàn ông hơi cao mặc áo xám cũng thắp đèn. ánh sáng leo lét chiếu đến một đôi nam nữ bị chói dưới sàn. nam là liễu vĩnh nữ chính là lâm mỹ. Người cao hơn nhìn Lâm Mị nuốt nước miếng, nói với người lùn hơn bên cạnh Chẳng qua là chỉ đánh một gậy, hai đứa này hồn mê hơn nửa này, thật là yếu như sên Người lùn hơn nói, được rồi, trời cũng tối rồi, ta ra cửa đứng canh, người nhanh đi kiếm củi đi Hai tên du công phân công nhau xong, một tên tắt đèn ra cửa miếng đứng canh, một tên đi xung quanh tìm củi Liễu Vĩnh chờ hai tên Yukon đi ra ngoài hẳn mới mở mắt xoay đầu nhìn Lâm Mị. Nhờ ánh sao leo lét qua mái nhà đổ nét, hắn thấy Lâm Mị vẫn đang nhắm mắt. Liền cảm thấy sốt ruột, hắn khẽ khàng nhích đến gần Lâm Mị, dùng chén chạp vào gò má Lâm Mị. Mặt nàng vẫn ấm, có hơi thở nhẹ nhàng phất qua mặt hắn, biết Lâm Mị chỉ là hung mê. Hắn liền thở vào. Thật ra hắn đã tỉnh được một lúc, nhưng không mở mắt. Chỉ yên lặng nghe hai tên du côn nói chuyện, suy đáng xem là ai bày ra cái bẫy này. Bắt trói hắn và lâm mị ở đây, số cục là có mục đích gì? Tiểu mị, tiểu mị! Liễu Vĩnh kề tai lâm mị thì thầm, sợ kinh động đến hai tên du côn, liền phà hơi vào tai lâm mị. Thấy lâm mị rụt rụt đầu, hắn không chờ lâm mị mở mắt. Hắn hé mồm, ngậm chặt miệng lâm mị. Vừa kịp để ngăn chặn tiếng kêu sợ hãi của nàng. Quà mái nhà dột nét Có ánh sao chiếu lên hai người Khí tức ấm áp Bờ môi mềm, ngọt ngào Điều vĩnh thừa dịp lâm mị kinh hoảng Đưa lưỡi vào giò xét Bất chấp tất cả Quấn lấy lưỡi lâm mị Ra sức bút chặt Thấy lâm mị càng lúc càng mềm yếu Không còn dãy dụa Hắn mới rời môi Thở hỗn hển thì thầm Đừng sợ Không có chuyện gì, ta có cách cởi trói cho nàng, nhưng dù thế nào, nàng cũng không được kêu thành tiếng. Giứt lời, lại kề môi lăm mị, nhầy nhầy cắn cắn, đầu lưỡi quấy đảo khắp nơi. Cởi trói thì liên quan tới hôn sao? Lầm mị mềm cả người, cố gắng chịu đựng mới không rên rỉ. Lòng thì rối như tơ vò, nàng biết rất rõ Nàng và hắn bị kẻ nào đó gài bẫy bắt trói ở đây, nhưng điều Liễu Vĩnh đang làm lại là rất kỳ quái. Nếu không phải tay chân bị trói, nàng rất hoài nghi chuyện này là do Liễu Vĩnh an bài để trải nghiệm cảm giác yêu đương vụn chợ. Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị rất cục mềm nhũn như bún, mới rời môi dịch người lùi xuống, dùng đầu đẩy vai Lâm Mị, ra sức lật người nàng lại. Lầm mị cắn môi không thốt ra tiếng nào Đến khi liễu vĩnh cúi đầu Dùng răng vừa cắn vừa gỡ dây chói ở cổ tay Nàng mới hiểu ra Nàng nhũn người thì dây chói cũng lỏng lẻo, Chỉ cần cắn chặt một góc dây thừng Dùng lực lôi kéo Thì có thể gỡ được dây chói Cứ lôi kéo mãi Và Lâm mị sẽ bị chảy, Nhưng giờ chẳng còn cách nào khác Liễu vĩnh cắn chặt răng lôi kéo Cuối cùng cũng gỡ được sợi dây trói tay Lâm Mị, hắn phun xuống đất, quay hàm đau nhất, không khỏi lẫm bẩm nói, ở đâu ra sợi dây thần bẩn vậy không biết. Lâm Mị cảm thấy cổ tay đau rép vì bị trầy da, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vội dơ cổ tay áo lên ngửi mùi bạc hà, đến khi tay chân phục hồi sức lực, vội vã sun rẩy cởi trói cho Liễu Vĩnh, nàng vừa tháo được tốt thắt ở cổ tay Liễu Vĩnh. Thì cũng vừa lúc có tiếng chân bước đi vào Nàng sợ tái mặt Nằm xuống như lúc nãy Đừng cử động Sợi dây thừng trói tay Lĩ Vĩnh đã lỏng ra hắn ấn Lâm Mị nằm xuống Quấn hờ sợi dây thừng vào tay nàng Tay cầm sợi dây thừng khác Cũng nằm xuống bên cạnh Lâm Mị Thì ra Tên Du Côn luôn hơn nhiều tâm tư Thấy Liễu Vĩnh và Lâm Mị xin y hoa mỹ Nghĩ là trên người tất có đồ vật đáng giá Liền thừa dịp tên du côn cao hơn kia không có ở đây Liền tới kiếm chát trước Tên du côn thấp thắp tiền Đến bên lâm mị xem phép Để lấy cây trăm của nàng Lại nghĩ đến chuyện cây trăm này cài trên đầu Tên kia cũng thấy rồi Không tiện giấu đi Bèn đặt cây đèn cài xuống Ngồi xổm xuống lục soát người lâm mị Lại thấy lâm mị nhắm chặt hai mắt Nhưng môi hình như đang run rẩy không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ việc cô nương này đã tỉnh lại, chỉ là đang giả vờ hôn mê. Lữ vẫn nghe tiếng động, ngồi phắt dậy, vùng sợi dây thần lên, siết cổ tên Du Cồn, hắn dùng hết sức lực siết chặt, tên Du Cồn dãy dụa phát ra tiếng động, sợi dây thần trói chân hắn chưa tháo, nên bị tên Du Cồn kéo lê mấy bước, nhất thời lại sợ tên Du Cồn còn lại nghe thấy, khàn giọng hô, "Tiểu Mỹ, nhanh cởi sợi dây thần ở chân ra." tiền thứ gì nhất vào mồm hắn. lầm mịt sùn rẫy vừa lôi vừa kéo sợi dây thần chói chân, sau đó vò sợi dây thần thành một cục hùng hằng nhét vào mồm tên Yucon, lại xoay người đi ra góc miếu, cầm một cây gỗ tới, dùng hết toàn lực nện xuống đầu tên Yucon. sùn rẫy giật dữ. là ngươi đánh lúc ta trước, chớ có trách ta đánh nứt ngươi. lầm mịt nện hai cái. Kê Go o gảy tôi. Tên Du lùn lồn cục đầu, lùi lại mấy bước, vấp vào Liễu Vĩnh, kéo cả Liễu Vĩnh cùng ngã xuống đất. Liễu Vĩnh không dám lỏng tay xiết sợi dây thần, đến khi xác định tên Du Cồn ngất thật sự mới dám buông tay đá hắn ra, đứng lên, vội vàng dùng dây thần trói chặt tay hắn. Sau đó lại cởi dây chói ở chân mình ra, trói vào chân hắn. Cuối cùng áo dài tất của tên du côn nhồi nhét vào mồm hắn, đảm bảo rằng dù hắn tỉnh lại cũng không thể hô hoán, mới liền thở vào. Vừa quay đầu, thấy Lâm Mỹ ngã ngồi xuống đất, sợ không nói được lời nào, vội an ủi, "Đừng sợ, chúng ta chạy mau." Liễu Vĩnh vừa dứt lời, ngoài miếu vọng đến tiếng bước chân, có một người cầm đao tiến tới. Ánh đèn leo lét vẫn đủ để nhận ra Người tới là tên Du Côn cao hơn ra ngoài tìm củi. Hết chương 57 Chương 58 Ngàn cân trèo sợi tóc Liễu Vĩnh tuy từng học võ mấy năm, nhưng tay chân bị chói chặt nửa ngày, tề liệt trong thời gian dài, vừa rồi lại dốc hết sức lực ra siết cổ tên Du Côn luôn. Giờ thấy tên Du cao sách đao đi tới, tự cân nhắc là đánh không lại. Đầu nghĩ nhanh chóng quay lại trong miếu trốn, nhưng tay đã nhặt, cây củi gãy dưới đất, vùng về phía cây đèn đặt trên sàn. Tên Du Côn lao đến vội, không đề phòng được, việc Liễu vĩnh dùng, cây gỗ đánh cây đèn văng về phía hắn. Hắn né tránh không kịp, cây đèn đập thẳng vào mặt, vỡ tan, dầu thấp tiền văng khắp nơi bắn vào bó củi chất ở góc miếu rất nhanh sau đó bó củi bắt lửa giày tên du côn cao kia cũng dính dầu cũng nhanh chóng bắt lửa tên du côn cao thấy thế một mặt dập dập rừng xuống đất nhằm dập lửa một mặt vuông đao bổ về phía lưỡi vĩnh lưỡi vĩnh giơ bó củi lên đỡ bó củi bị chặt làm đôi vì còn đà nên lưỡi đao bổ thẳng xuống vài lưỡi vĩnh lâm mỹ hét lên một tiếng nhanh như chớp cầm lấy một bó củi khác Dùng hết sức lực nện xuống gáy tên Du Côn cao. Bó củi lại gãy. Tên Du Côn ú ớ hai tiếng, Liễu Vĩnh và tên Du Côn cùng gục ngã. Liễu Vĩnh bị chém vào vai, rên lên một tiếng rồi mới gục. Tên Du Côn cao cũng bị Lâm Mị đánh ngắt xỉu, ngã sóng xoài, thành đào rơi xuống đất. Liễu đại ca, chàng sao rồi? Lâm Mị sợ đến hồn phi phách tán Lao đến ôm đầu Liễu Vĩnh, thấy vài hắn máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả áo, khóc nứt lên, chàng đừng chết. Vẫn chưa đọc phòng, ta chết thế nào được. Liễu Vĩnh thì thào yếu ớt, vẫn không quên treo chọc lâm mị tùy đầu đến méo cả mặt, vẫn cứng miệng vết chém không sâu, không chết được. Lâm miệng nghe thế mới bớt kích động, nhất thời không biết lấy sức lực ở đâu lột áo Lửa vĩnh ra bằng bó sợi quà cho hắn, đống củi ở góc miếu càng lót càng cháy to, không đi thì sẽ chết cháy trong miếu. Bèn nửa dìu nửa kéo đưa lữ vĩnh ra khỏi miếu. Lữ vĩnh vừa nhúc nhích liền đầu méo mặt thấp giọng nói: diều ta ra sau gốc cây hoè nắp cạn, có chuyện hỏa hoạt này khẳng định sẽ có người tìm tới. Nhưng kể tới là địch hay bạn thì vẫn chưa biết được. Theo hành vi cử chỉ của hai tên Du Côn, dường như là có người muốn thiêu cháy hắn và Lâm Mị. Nhưng rốt cục là kẻ nào lại có thâm thù đại hận với hắn và Lâm Mị đây? Bàn về quan trường, chức quan của hắn không cao, cũng không có công to việc lớn gì, không có khả năng đắc tội người nào. Bàn về tình trường, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ đắc tội nhập Hiểu Ngọc. Nhưng trước giờ, đối với Nhật Hiểu Ngọc, hắn luôn duy trì thái độ, lúc gần lúc xa, chưa từng hứa hẹn một câu nào. Thái độ nàng nhìn cho hắn, cũng là thái độ chưa chắc đã chọn ngươi, dù hận hắn từ chối khéo nàng. Không muốn hắn thuận lợi cưới được Lâm Mỹ, thì cũng không đến mức phải tìm cách lấy mạng của hắn. huống hồ nói thế nào, hắn cũng là trạng nguyên, đường đường là một mệnh quan triều đình, chết không rõ ràng. Tức có người truy cứu Về phần lâm mị Nàng cũng là nghĩa nữ hầu phủ Hầu phủ càng không thể bỏ qua Nhận Hiểu Ngọc nhất định Sẽ không làm việc ngu xuẩn thế Vậy thì là ai? Lòng lâm mị nóng như lửa đốt Dìu lửu vĩnh đến sau gốc cây hòa che giấu kỹ càng rồi nói Người của hầu phủ không tìm thấy ta Chắc chắn đã bắt đầu tìm rồi Giờ miếu đang hỏa hoẹn mọi người sẽ nhanh chóng tìm đến. Liễu Đại Ca, chàng có chịu đựng một chút? Nói xong, tại nhìn đến vết máu trên áo Liễu Vĩnh, nàng liền lo lắng. Tết thương này phải làm sao bây giờ? Hay để ta vào miếu lục xét người hai tên kia, xem có thuốc cầm máu không? Chảy lớn lắm, đừng đi. Liễu Vĩnh thấp giọng nói. Đúng rồi. Nàng hẹn ta vào rừng chốt gặp mặt, có chuyện quan trọng gì muốn nói sao? không phải là chàng hẹn ta sao? làm mị kinh ngạc nói. Ta nhận được tờ giấy chàng gửi, xuống chân núi tìm mọi cách để tách khỏi mẫn mẫn, một mình chạy vào rừng trúc. vừa vào đến rừng trúc, chưa thấy bóng dáng chàng đâu, đã bị kẻ khác đánh nứt. dứt lời, lấy ra một tờ giấy, đặt vào tay Liễu Vĩnh. mưa ánh lửa từ trận hỏa hoạn, Liễu Vĩnh xem kỹ tờ giấy, trầm ngâm nói. Chữ ta tùy không khó bắt chước, nhưng bắt chước giống thế này cũng không dễ dàng. Người bắt chước này hẳn là một đại sư thư pháp. Nói xong, thò tay trái vào trong ngực áo, sờ tới sờ lui, vẫn không thấy. Nhất thời đọc đến vết thương, hắn rên lên. Tiểu Mỹ, nàng lấy giúp ta tờ giấy ta cất trong ngực đi. Lúc này, lầm Mỹ không lòng dạ nào ngại ngùng, Thò tay vào trong ngực áo liễu vĩnh lần mò Sang trái một chút, có không? Không thì giờ sang phải, có không? Vậy xuống dưới một chút xem Một chút nữa, một chút nữa Liễu vĩnh quên cả đau Kề tài làm mịn nỉ non Giờ cẩn thận một chút Nhất định sẽ tìm thấy Chàng tự tìm đi Làm mịn lần mò một hồi Thấy Liễu Vĩnh dụ dụ thân thể nóng rực về phía nàng Vội rút tay, sẵn dọc Lúc này là lúc nào rồi mà chàng còn như vậy Nếu không phải từng thế này Nàng nhất định không chịu sờ vào người ta Liễu Vĩnh mặt dày vô sĩ cười nham nhở Tờ giấy ở trong ống tay áo Nàng lấy đi Liễu Vĩnh còn có thể đùi giỡn Cho thấy vết thương trên vài hắn không đến nỗi nghiêm trọng Chắc có thể chống đỡ được đến lúc người của hầu phủ tìm đến, Lâm Mị âm thầm thở vào, án phép đẩy Liễu Vĩnh một chút, rồi lại sợ chạm đến vết thương trên vai hắn, vội rút tay trở về, kéo tay áo hắn lấy tờ giấy, đặt vào tay hắn. Liễu Vĩnh vừa xem tờ giấy vừa hỏi: Không kể ta, có những ai khác từng nhìn thấy chữ của nàng? Người của hầu phủ đương nhiên thấy, người của tô phủ cũng từng thấy, còn nữa. Ta từng viết thiếp mời tạ tỷ tỷ, nàng cũng nhìn thấy chữ ta rồi, nhưng những người đó không có lý do gì hãm hại chúng ta. Lâm Mỹ dựa vào trực giác phái nữ, bỗng nhiên hoài nghi hạ như phong, dù biết sức vô căn cứ, buộc miệng nói: liệu có thể là vương gia hạ quốc không? Có khả năng. nhãn thần liễu vĩnh chợt lóe, trầm ngâm nói. Nếu ta và Hạ Như Phong đến đại Trung Quốc, nhất định phải nghĩ cách để Hầu Gia và Tể Tướng lục tục bất hòa một phen rồi nhân thể đục nước béo cò Nếu là hắn thuê hai tên du côn bắt cóc chúng ta, kế hoạch phóng hỏa. Đợi lát nữa, người đầu tiên tới cứu nền nhất định chính là hắn. Vì hắn tới cứu, chúng ta sẽ không nghi ngờ hắn, chỉ biết nghi ngờ người của Tể Tướng. Liễu Vĩnh vừa nói vừa nhìn Lâm Mị, không chừng Hạ Như Phong còn có ý nghĩ mượn trận hỏa hoẹn làm anh hùng cứu Mỹ Nhân, gọt gàng ôm Mỹ Nhân về nhà. Đáng tiếc, tà không phải bao cỏ, hắn tính sai nước cờ này rồi. Hai người thấp giọng nói chuyện, xa xa, có ánh đèn lồng, di động từ phía này, tiếp theo là tiếng vó ngựa, chỉ một chốc. Liên thấy một đoàn người thúc ngựa chạy như bay tới. Dừng trước miếu, một kẻ xoay người xuống ngựa là lớn. Ai ở trong miếu? Quả nhiên là Hạ Như Phong. Làm mỹ nắp sau cây hoàng nhìn, thấy Hạ Như Phong rút bên lưng ngựa ra một tấm áo tràng phủ lên người. Sau đó xuống ngựa, vọt vào trong miếu, buộc miệng nói. Sao hắn phải trùm áo tràng mới vào trong miếu vậy? Điều Vĩnh hừ nhẹ nói. Nếu chuyện này là do hắn thiết kế Tức là phải có chuẩn bị mới tới cứu người Tấm áo truyền đó đã nhúng nước Có thể cản bớt sức nóng của lửa Có thể dùng để tràn lên người mỹ nhân Rồi ôm nàng ra Càng nói, giọng càng theo thào Lâm mị quay đầu nhìn lại Thấy chán liễu vĩnh vã đầy mồ hôi Không khỏi cả kinh Kêu lên Liễu đại ca Ta Liễu vĩnh ghé đầu vào vai lâm mị thở ra một hơi thì thầm "Tiểu mị ta không chống đỡ được nữa." Hết chương 58